ngon tình xuyên không, tiểu vương phi khuynh quốc. Tác giả: Dạ Ngân Uyên. Diễn đọc: Đàm Mai. Truyện được phát trên Đàm Mai Youtube, Chương 132: Cướp đoạt mộng nhi. Hạ Thần một lòng lo lắng của người, mà toàn không để ý đến thời gian. Trữ trần nhịn không được nữa, bớt lên giọng điệu có chút bất kính. Ông phải, chúng ta muốn thảo phản. Ma La Nữ nhi thợ tướng môi muội tướng quân muốn giết người. Nói bậy ba gì đó. Hoa thiên sóc đưa ta ra muốn cút người. Phải bị thiệu tân dùng kiếm chặn lại. Nói bậy là thiệu tân tận mắt nhìn thấy. tam tiểu thư còn dùng tảng đá nhỏ đánh lên đầu phương phi đang cố gắng nổi lên mặt nước kiêu cũ. Thiệu tân dường như là nghiến răng nghiến lợi nó ra. Hắn cũng giận chính mình nếu không phải hắn rời đi quá xa. Hắn làm sao? phải không kịp cứu người cơ chứ. Lúc khi thần tới, thì chỉ tới kịp, ngăn cản Hoa Thiên Nhĩ dùng tảng đá để lên đầu là tự mộng lần thứ hai. Ta, ta không có. Hoa Thiên Nhĩ vẫn còn, không ngừng bị biện. Nghe vậy, Hoa Thiên Sống và Hàng Học Thần đồng thời nhìn về phía trán là tự mộng. Nhìn thấy vết máu ghi người từ trên trán của nàng chảy xuống. Vừa rồi, bị tống che không nhìn thấy. Lúc này Hàng Học Thần vệnh tóc ra, Với nhìn thấy, cả trái tim hắn đều muốn vỡ ra. Hắn nghĩ muốn đặt nàng dưới cánh, để chắc chắn, nàng sẽ không thương tổn. Nhưng hắn không thể nào ngờ được, nàng vừa mới bứng chân và vượt vũ, đã gặp phải kiếp nàng này, mà hắn lại chính là người giáng tiếp ai nàng. Nghĩ đến vô rồi, là tấm mộng muốn khi cố, lại bị hoa tiên nhị dùng tảng đá, nện xuống nước. Hắn chỉ muốn đem nàng ta băm thành trăm mảnh. Tỉnh tỉnh. Nhìn thấy là tấm mộng nôn nước ra, con tay chật chật chậm rãi mở mắt ra. Mọi người xung quanh tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Nếu nàng tận sự bị đuối nước mà bỏ mạng, cái chết này không chỉ luân lệ đến một mình hoa tuyên nhị. Hàng học thần thấy là tấm mộng mở mắt ra, mờ mịt nhìn hắn. Hắn kích động lập tức, đem hạ tấm mộng ôm vào trong ngực. Mọc nhi, cuối cùng nàng cũng đã tỉnh. Nàng có biến đã hù đến ta rồi không? nàng không thể xảy ra chuyện gì được. Bây giờ là túm mộng, mặc dù toàn thân vô lực, nhưng vẻ mặt rất kinh ngạc. Trong mặt một hồi lâu, nàng mới rù rì nói: Thần Vương Gia, ta nhận làm người rồi, ta không phải thần Vương Phi, ta là... là nàng, đúng là nàng, nàng chính là mộng nhi của ta. Thần Vương Gia, ta túm mộng không hiểu ra sao, tuy nhiên, bản thân đối với hắn giảm bất phòng vị, bởi vì ở trong dây lá, Dìm vào đải nước kia, nàng thấy một hình ảnh rõ ràng hiện lên trong đầu hàng, giống như nàng đã từng trải qua. Bất nữa, nàng từ khi đến đây cũng không thấy thần Vương Phi, nàng cũng không hiểu rõ nàng thực sự là thần Vương Phi hay là do hàng hạo thần nhận âm người. Trong phút chóc, lời nói của Hồ Duyên Sơn giận rẽ lên, hắn nói nàng vẫn bội Hồ Duyên Phong thích nam nhân khác, chắc lẽ người nam nhân này là hắn hàng hạo thần. Lúc đang còn suy nghĩ thì đã có người cáo lạng tưởng mộng từ trong lòng hàng hậu thần ra. Hàng hậu thần, ngươi không nên quá đáng như vậy. Hồ Dương Phong dám lạng tưởng mộng từ trên mặt đất đã dậy, mà hàng hậu thần nhưng cũng lòi kéo lạng tưởng mộng không để cho Hồ Dương Phong đụng vào nàng Bổng vương quá đáng hay là Hồ Dương Phong người quá đáng? Thì ông thê của mình không thấy liên bài kế đoạn nữ nhân của bổng vương. "Đại gia, đây chính là tác phong của nước Ngân Nguyệt các ngươi." Hàn Hạo Thần nghiến răng nghiến lại nói. Nếu lúc này trên tay có kiếm, hắn đã sớm dùng một kiếm đâm tới ngực Hàn Ca. Hồ Dương Phong trong lòng lúc đầu có chút bất đắc nhưng khi bị Hàn Hạo Thần dùng lý lẽ chính đáng như vậy chỉ trích, hắn nắm chặt quyền, không nói được bất cứ câu gì, nhưng trên bạc lại lúc trắng lúc tan. Đạt Thất Mộng thấy vậy, đi đến bên cạnh Hoa Dương Phong, tức giận nói với Hàn Hạo Thần: nghe làm gì mà hung dữ như vậy mộng nhi mặc dù Hàng Học Thần biết nàng bây giờ thiếu hoàn toàn nhớ lại hắn nhưng thấy nàng bảo vệ cho Dương Phong thì trong lòng rất hôn bật, có chịu cực kỳ Hồi Dương Phong lúc này mới hơi yên tâm mới vừa rồi nhìn thấy là cơm mộng, nhìn vào má Hàng Học Thần hắn cho là nàng đã nhớ ra cho nên không dám tiến lên cúp người nhưng bây giờ nếu đã biết nàng chưa khôi phục trí nhớ hắn liền có thể đúng lý hợp tình đem nàng đoạn lại bên cạnh mình nói hắn hèn hạ cũng được với hắn tiểu nhân cũng thế trong khoảng thời gian ở chung này hắn đã không buông tay được nữa thấy hôi như phong và còn đoạn người hắn thương hắn hảo thần nắm chặt tay cắn hớp xương phát ra tiếng kêu khanh khách người đau hắn hảo thần không kềm chế được hét hơi một tiếng có thuộc hạ cho trần đã lời ngay ở vệ xung quanh tất cả đều xông lên là tướng mộng thể thế hếp chặn vào trong ngực Hồ Dương Phong khí phục của nàng được ánh mặn trời chiếu vào cho nên đã khô hơn phân nửa. nhưng khi nhìn thấy bộ dáng hàng hậu thần như vậy nàng cảm giác được cái lạnh từ chân răng tràn đến khắp cả người thần vân gia chẳng lẽ muốn bắt giữ người giữa ba ngày như thế này sao Hồ Dương Phong ôm chọn lấy tướng mộng tướng mình vừa nới lỏng đã bị hàng hậu thần cướp đi anh hào thần thấy hồ dương phong đảo ngự trắng đen nên tức giận không thôi. ngẩng đất cao nhìn chăm chăm vào hồ dương phong cả giận nói cúp người bổn vương chỉ muốn gia lại vương phi của bổn vương mà thôi vừa nói xong anh hào thần giơ tay lên ý bảo mọi người bao vây hồ dương phong lại liên quan đến nhíp thân thị vệ của hắn mà bị chuyện biến này dọa sợ đế mấn không dám chút nhíu, cái người mặc dù cất giáo một bánh loại thuốc độc nhưng nàng không có cách nào xuống tay được với hàng hảo thần nàng cũng không hiểu nổi nhìn thấy hàng hảo thần khi dễ mình như vậy nàng lại không có cách nào hận hắn được tiểu tần tận mắt nhìn thấy là tấm mỏng dùng đập giết người mới vừa thấy nàng đem bàn tay để bên hồng trước đầu hắn muốn tiến lên ngăn cản nhưng lại thấy nàng thu tay trở về cũng nhẹ thở một hơi trong lòng lại dấy lên hy vọng nhìn qua so với lần đầu tiên nàng gặp hàng hảo thần đã tốn hơn rất nhiều, ít nhất sẽ không hạ thuộc với hàng hậu thần, giống như những người khác. Hàng hậu thần không chú ý đến thiều tầng, bây giờ trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ muốn đoạt lại là tử mộng. Hắn không do dựng nữa, chóng lên cảo lấy cánh tay là tử mộng, cánh tay còn lại đến nhau với Hồ Dương Phong. Mà Hồ Dương Phong cũng như thế, nấu tài nha hoàng xung quanh, chưa bao giờ thấy trận chiến như vậy, tất cả đều dọa sợ đưa về phía sau cách chỗ đó thật xa. Quỷ Vân Hà nãy giờ vẫn đi sau Hồ Dương Phong đấu đầu bọn họ ở tiền thính. Khi Hồ Dương Phong đi, hắn cũng đi theo tới đây, nhưng không ngờ chuẩn lại diễn biến đến nước này. Muốn ra tay là bị thiệu tân cản được. Đừng đánh, là Túc Mộng không biết tại sao trong nhắm mắt họ thần lại nổi điên muốn giành nàng. Nhưng mà kệ là ai bị thương thì trong lòng nàng đều sợ hãi. Hoa Thiên Sống thấy tình huống không ổn, chúng là Hậu Dương Phong ở nước Hàng Vũ, bị hàng hợp cần đã thương, sẽ tai họa không chỉ một mình vương phụ, mà là cả nước Hàng Vũ. Thần Vương Gia và Đại Hoàng Tử, các ngươi đừng đánh nữa. Hoa Thiên Sống thấy bọn họ hoàn toàn không nghe khuyên can, không thể làm gì khác hơn là ba người lên động thủ để can ngăn. Hoa Tướng quân cái này không có chuyện của ngươi. Bỗng Vương xem Đại Hoàng Tử. Đến thuộc cùng là vô liêm sỉ đến mức nào? Hàng hạo thần nói xong đắp một chữ vào ngực Hô Dương Phong. Đang lập tấn Hô Dương Phong không ra mộng cùng bắp tươi. A, Phong! Là tướng mộng đang ta lên muốn sử dụng động vệ hàng hạo thần. Nhưng cuối cùng lại thả xuống. Thấy hàng hạo thần muốn đánh tới nữa, đang lập tấn ngăn cản trước mặt Hô Dương Phong. Một chữ của hàng hạo thần đánh đến trước mặt là tướng mộng, liền thu ta lại. Nếu một quyền này của hắn đánh qua, tố mộng cho dù công chết thì gương mạng cũng tê liệt khi hắn thu quyền thì lặng tố mộng mở mắt ra trong lòng vẫn có chút sợ hãi nàng dĩ nhiên biết một quyền kia sức mạnh như thế nào quyền phong đánh tới trong thời tiết nóng như vậy vẫn cảm giác được khí lạnh ẩm tới trong nhãn mắt nàng điên rồi trong tim hàng hạo thần đang nhói không chỉ vì vừa rồi mình đột nhiên thu quyền lại khiến cho nội lực đánh cho bản thân bị thương Có ngờ là bởi vì là tấm mộng đứng chắn trước mặt hồ Diêu Phong bảo vệ hắn. Nhưng suy nghĩ lại hắn đã từng bởi vì nàng và Hoa Tuyên Nhĩ đến vỡ một cây trầm mà đã cưới nàng. Tại bởi vì nàng đẩy ngã Hoa Tuyên Nhĩ đã đã ôm Hoa Tuyên Nhĩ ngay trước mặt nàng. Đến bây giờ hắn vẫn hối hận không thôi. Có lẽ khi đó nàng rất đau lòng. Vậy mà lúc ấy hắn cảm thấy nàng quá tùy hứng. Cũng tự nhận là vì tốn cho nàng. Mà làm như vậy, bây giờ suy nghĩ một chút là hắn sai lầm rồi. Thì ra, đây chính là nhân quả báo ứng. Các quả ngày hôm nay là điều hắn nên nhận được. đặt tấm mỏng đỗ hơi Như Phong trần mắt về phía hàng hậu thần chất vấn. Thần Vương Gia muốn giết người sao, ta đã nói rồi ngươi nhận lầm người. Thì không phải nói thần Vương Phi của hư đang ở trong phục sao, mà ta là quận chúa nước môn nguyện, là đại hoàng tử hư. Ngươi chính là thần vương phi, là nữ nhân của bổn vương. Hàng hạo thần nói xong như định chấm sát. Cái gì? đã cứ mộng cam mài nhìn chầm chầm vào hắn. Cảm giác thật là đầm rồng hang hổ, chẳng lẽ phải hay không phải vương phi của hắn, nàng còn không biết nữa hay sao. Hàng hạo thần lấy một tay, khéo lặng tự mộng qua nói. Nàng chính là thần vương phi của bổn vương. Trong cổ không có vương phi khá, chỉ có một mình nàng năng bị hơi dương phong lừa đi, lúng bị mất trí nhớ mà thôi. Chẳng lẽ nàng không nhớ rõ gì nữa sao? thấy vẻ mặn là tấm mộng tràn đầy mê man, hàng hào thần lại hỏi: chẳng lẽ nàng không nhớ ta, không nhớ rõ phương phụ, không nhớ rõ tầm mộng cơ? Nói mà trước đây nàng ở cũng không nhớ, nàng rất thích chê xích Chezito. Trong lòng là tấm mộng bị những lời nói đó của hắn làm chấn động. Thực sự nàng đối với tầm mộng cơ và Xétu có cảm giác rất quen thuộc. Nói nữa, đi đến mỗi đời trong phương phủ, đều có cảm giác quen thuộc. Đặc biệt là nhìn vào ánh mắt, mong chờ của hắn vào lúc này. Trong lòng của nàng không thoải mái, rất khó chịu. Không, ta tấm mộng, bị nhơn lời nói của hắn, làm cho hoảng sợ, tránh ra khỏi tay của hắn. Có người đi tới bên cạnh Hô Duyên Phong, vội vàng hỏi, những điều hắn nói có đúng là sự thật không? Ta cùng hắn không phải không phải không phải thôi dương phong cũng luống cuống không để ý đến máu trên khóe miệng hắn lôi Nó kéo là tấm mộng không ngừng nói cho nàng biết nàng không biết hắn chỉ vì nàng giống vương phi của hắn mà thôi như thế mà thôi thôi dương phong tên tiểu nhân hèn hạ nhặt người hắn hổ thần gần như muốn bóp não hắn hắn vừa định đồng thủ ba thiên sóng lập tức ngăn cả hai người các ngươi đừng cãi lộn như vậy nữa có như vậy cả hai đều bị tổn hại cuối cùng vẫn không có kết quả công bằng vào cung để hoàn thuận giải quyết hắn vừa nói chuyện vừa liếc mắt về phía hoa tiên nhị Mặc kệ nàng làm cái gì thì rốt cuộc vẫn là muội muội của hắn rơi vào trong tay hàng hạo thần hẳn chắc chắn không có kết quả tốt cái vì ngồi chờ chết công bằng đến cầu xin hàng hạo hổ hàng hạo thần cũng cảm thấy có lý nhưng dụng ý của hoa tiên sóc cũng bị hàng hậu thần nhìn thấu đáo hắn giờ phút này thật sự có thể đứng rắn đột lại là tấm mộng nhưng sau đó là tự mộng sẽ hận hắn và cũng để hàng hậu hũ nắm được nhược điểm nhưng ngược lại lần này hắn muốn nhìn xem hàng hậu hũ xử lý chuyện này như thế nào kết quả là hắn nghiêng về phía đệ đệ của hắn hay nghiêng về phía hô dương phong hoàng tử nước ngân nguyệt. hoa thiên nhị ra lệnh cho thị vệ nhân thường xem ra đã quyết định vào cung gặp vua, mà nàng sẽ bị áp giải vào, nàng và lo lắng gọi hàng hảo thần lại. Thần ca ca, ta là bị oan ủng, ta thực sự không thương tổn nàng. Ta tấm mỏng chạm vào vết thương mà thấy y vừa giúp nàng tự lý. Mặc dù đã quay thuốc và băng lại, nhưng vẫn có cảm thấy vết thương khá lớn, với dù dùng tóc che, mô hồ vẫn có thể cảm nhận được vết thương. Nàng chỉ nhìn nhàn a một tiếng, cả trái tim hàng hảo thần cũng nhớ lên cái người xa lệnh, đem hoa tiên nhị nhốt vào đại lao, không có bổn vương ra lệnh, không cho bất cứ ai thăm hỏi. Thần ca ca, tại sao ngươi có thể đem ta nhốt vào đại lao? Thần ca ca, làm sao ngươi có thể đối với ta như vậy? Đại ca, cứu ta, hoa tiên nhị không đến trung rảy cả người. Dẫn đi, đời nổi của hàng hậu thần không cho phép vạn hồi. Vương gia, cái mạng của hoa tiên sóc không có vẻ phóng đảng như những ngày thường, mà không còn tìm chế được nữa. Hắn biết lần này, Hoa Thiên Nhị đã chạm đến sân giới cuối cùng của hàng hào thần, nàng động đến người không nên động. Hàng hào thần xem mà nhìn chầm chầm Hoa Thiên Sóc nói, đây là lệnh của bổn vương. Mênh lệnh của hắn đưa là tấm mộng có thể bản bá, hết cả hoàng thượng cũng phải cố kỷ ba phần, cuốn chi là Hoa Thiên Sóc hắn ta nên sống thực tiễn đạo lý này nên cũng không nói thêm gì nữa cũng không phải không cố mà là hiện tại chỉ có thể đợi bao cung lại nghĩ biện pháp đây là thần vương phủ tất cả mọi chuyện hắn đều ông làm đủ được tuy dù đánh so võ công hắn mặc dù kêu dũng thiện chiến nhưng vẫn trên lệnh quá xa với hàng hậu thần hơn nữa chỗ này tất cả đều là người của hắn hàng hậu thần thấy hắn không nói thêm gì nữa Liền phân phó với Liên Vân, mang Vương Phi đi thay quần áo. Liên Vân lên tiếng trả lời, đi đến trước mặt là tấm mộng, nhưng nàng vẫn không thúc nhích. Hồ Dương Phong cũng không chịu buông tay, hảo thần liền kéo là tấm mộng qua, dùng âm thanh chỉ có hai người mới có thể nghe được. Nàng không phải muốn mặc quần áo này, đi gặp vô chứ, đi đổi một bộ khác. Là tấm mộng cúi đầu nhìn xuống, y phục của nàng mặc đồ đã khô hơn phân nữa. Nhưng vẫn còn ướt Phân nửa vừa rồi nằm trên mặt đất Chắc hẳn sau lưng đều dơ bẩn Phân nữa nàng cũng muốn chạy tóc lại Nếu mà thật chặt Cuối cùng nàng vẫn thỏa hiệp Tầm án của Hô Dư Phong Vẫn nhìn theo hướng đi của Lạc Tử Mộng Nàng hậu thần khẽ cốc môi Trong lòng tất nhiên không cam lòng Nữ nhân của hắn Tại sao lại để cho hắn ta nhớ thương như vậy Thì tới đây Hắn liền dùng thân hình to lớn của mình Chẳng lại tầm mắt của Hồ Duyên Phong, trong con ngươi tràn đầy kêu kích. Nhưng tiểu tần lại bắt đầu tóa mồ hôi, không biết bắt đầu từ lúc nào thì gia của bọn họ lại có những hành động nghi thơ như vậy. Giống như là một bình giấm chua bị đổ, ngay cả người khác liếc mắt nhìn, cũng không cho phép. Khi là tấm mộng thay quần át xong, từ nơi không xa đi đến, thì mắt của hàng hậu thần sáng ngời. liêu vân quá như là nha đầu thông minh. Để nàng mặc vào bộ quần áo, mà tự bản thân hàng hảo thần mời cả hàng mai mặn đến mai cho nàng. Vậy là hàng hảo thần lấy từ sướng dệt tốt nhất nước hàng vũ, nhưng cung cấp cho hoàng thất. Mà có ý nghĩa nhất là bộ quần áo này là tự tay hàng hảo thần lựa chọn từ màu sắc đến kiểu dáng. Lúc ấy là tấm mộng rất thích màu đỏ, hàng hảo thần thích màu trắng. Vì thế là tấm mộng còn nổi hắn bá đạo. Ngày đến cả việc mặc quần áo hắn cũng quản, nhưng cuối cùng vẫn vui vẻ mặc quần áo mà hắn lựa chọn. Thật ra thì, bây giờ suy nghĩ một chút là tấm mộng cũng không tùy hứng như vậy. Rất nhiều khi nàng cũng theo hắn. Trước hôm, lúc trước, hắn nói muốn mai đồ màu đỏ cho, nàng sẽ không thể không nói không cần. Hắn nhớ lúc ấy nàng nói, quần áo của ta, chỉ cần một mình chàng thấy đẹp mắt là được, thật ra thì màu đỏ chót cũng không thích học với ta.